chỉ là cái sự im lặng mà thôi. Cô ngỡ ngàng quay ra. "Phuệ, mày nói gì đi chứ? Mày buộc tội rất đi, kể cho nó nghe, chúng ta phải vất vả như thế nào, tao còn nuôi ngải để chừng trị nó nữa cơ mà. Nói đi, nói đi, mày nói gì đi chứ?" "Cái gì?" Trình thốt lên. "Chàng, mày vừa nói cái gì? Mày nuôi ngải?" "Đúng vậy." Chàng quắc mắt nhìn sang đối phương. "Tao nuôi đấy, tao nuôi để trả thù cái đã hãm hại chết anh Thành."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 Mịch chính là người hại chết Thành của cô chứ. Khỏi phải nói. Chẳng như đang bị mất phương hướng vậy. Đầu óc của cô quay cuồng hướng về phía của Huệ, chẳng hỏi lại. "Huệ, chuyện thế này là như thế nào? Mày nói cho bọn họ biết đi chứ. Chứ đừng có bị chúng rắc mũi nữa." Má hụt lên, "Mau lên đi Huệ." Lần này Huệ không có im lặng, nhưng cô sắp sửa nói ra đây lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt của Trang vậy. "Mau tránh ra đi."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 Chuyện này rút cuộc là như thế nào? Mày, mày giải thích đi. Huệ vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối của mình. Phản ứng này Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net